Các bạn đang nghe tại audio.net Không cho phép, thời gian cuối tuần này của em là của anh. Nghe thấy em gái lại gọi điện thoại cho cô, nguyên Hạ vội vàng nuốt xuống thứ trong miệng, mở miệng ngắt lời cô, không cho cô cùng em gái đi ngoài dạo cách quỷ gì phố. Hẹn hò với anh đâu? Cô là bạn gái anh nhá, bọn họ cùng một chỗ mới bao lâu, tình yêu cuồng nhiệt như vậy, có thể vì người khác tùy tiện hẹn thì nhận lời đi cùng người đó sao? Không phải, Tiểu Linh nói lễ mừng năm mới bạn ấy cùng Tín Hãn dẫn ba mẹ anh đi lễ mừng năm mới ở Nhật Bản, bảo em hỏi anh có muốn hay không, theo chân bọn họ cùng đi. Tín Hãn là vị hôn phu của Nguyên Linh, hai người bọn họ dự tính mùa xuân kết hôn. Không đi. Nguyên hạo không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vì sao? Anh như vậy anh tính một mình ở lại Đài Bắc à? Tương Quân đương nhiên cho rằng anh chắc là muốn đi. Chuyện này mẹ anh có đề cập qua. Bà anh cũng đồng ý. Nguyên Hạo lúc giải thích với cô, trong lòng thầm mắng Nguyên Linh nhiều chuyện. Lễ mừng năm mới, ở nhà bọn anh nhất định xuất ngoại. Nhưng mà năm nay, anh muốn ở lại. Tông quân, ở nhà cũng chỉ có ba người phụ nữ. Đêm chủ tịch, sum vầy ăn cơm sẽ không có gì thú vị. Công tác tàu vệ sinh luôn luôn có ít nặng nề, cần đàn ông hỗ trợ. Lễ mừng năm mới năm nay, anh muốn cùng trải qua với mẹ em, bà nội em. Có hoan nghênh không? Anh không chỉ là lo lắng cho cô Luyến tiếc cô mà thôi Nguyên hạo như vậy đã xem như giàn tiếp Yêu cầu cô dẫn anh về nhà Gặp người nhà cô Hy vọng cả hai người được hai bên gia đình tán thành Tuy rằng bạn họ mới kết giao một tháng Anh đã cảm thấy không thể xa cô Tương quân thật không ngờ Anh muốn cùng cô trải qua lễ mừng năm mới Nghỉ đông thật dài cùng cô Cùng người nhà của cô Anh thật là nguyên hạo sao Như thế nào lại dịu dàng như vậy Thật sự giống như Tiểu Linh nói, anh là bị ma quỷ nhập vào sao? Nhưng mà, tâm tính ấm áp thiện lương, có anh cùng ăn tối, hương vị không khí mừng năm mới nhất định là không giống. Kỳ thật, em cũng đề cập qua chuyện của chúng ta với mẹ và bà nội. Tương quân ngập ngừng nói, mẹ vẫn nhất nhớ anh, nhưng mà em sợ anh cảm thấy kỳ quái. Anh tới mẹ em sẽ thực vui vẻ, hoàn nghênh anh tới nhà đón mừng năm mới. Cô làm sao có thể đáng yêu như vậy Đừng đắn nói hoan nghênh. Biết rõ đây là thời gian đi làm Hơn nữa mấy nhân viên muốn chết kia Lấy hai người bọn họ Mở bàn cá cược ở dưới kia Còn tưởng rằng anh không biết Nhưng là hiện tại thật sự nhịn không được Đem cô ôm đến trên đùi mình Không nghĩ tới cô không được tự nhiên Nên thẹn thùng dãy ruộ Cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn Hồng thấu của cô Hôn cô, của cô. Hôn môi cô đồng thời nghĩ Ngọt Thế này mới gọi là điểm tâm. Bận rộn công tác vẫn liên tục cho đến trước giao thừa một ngày. Công trình đã nhận năm trước, làm xong nghiệp thu, thanh toán khoản tiền. Lấy lý do thăm hỏi nhân viên cả một năm vất vả. Nguyên hạo phát thêm một tháng lương cuối năm, làm cho nhóm nhân viên vui vẻ thoải mái. Một năm qua thật là tốt. Đến ngày 30, Nguyên hạo sáng sớm lái xe đưa cha mẹ cùng với em gái, em rể, bốn người ra sân bay rồi trở lại chỗ ở. Không phải như trước lăn ra ngủ, mà là cầm lễ vật chuẩn bị từ nhiều ngày, đi tới trước nhà ba người của Tương Quân. Đó là một khu nhà bên trong khu phố náo nhiệt, hoàn cảnh đơn thuần im lặng, chắc chắn là đã ở được hơn 10 năm. Cho đến 7 giờ sáng, anh chờ ngay tại đầu ngõ nhỏ của nhà Tương Quân, nhìn trước nhìn sau xe, không ngừng từ sau kính chiếu hậu kiểm tra dung nhan chính mình, không thể nào thong dong tự nhiên chưa từng nghĩ tới nguyên hạo anh cũng sẽ khẩn trương cửa kính xe truyền đến hai tiếng cốc cốc vang rội nguyên hạo quay đầu thấy hiện ra khuôn mặt thanh tú tươi cười chào buổi sáng tương quân không người mỉm cười bình thường lúc đi làm luôn cột đuôi ngựa sau đầu tóc đen mềm mại tự nhiên bao lấy khuôn mặt trong cô càng nhỏ trắng nọn hơn môi như mật khó có được tinh thần thoạt nhìn tốt lắm nguyên hạo thấy cô liền quay cửa kính xe xuống, nhẹ giọng nói với cô một tiếng chào. Cửa sổ xe kéo xuống làm không khí lạnh lẽo liền tiến vào trong, đang muốn mắng cô hai câu, thấy tiết lạnh như thế, giao sáng sớm như vậy đã đi xuống đây chờ anh. Kết quả, thầy cách xa Tương Quân hai bước, có hai người phụ nữ lớn tuổi mang thêm mỉm cười ấm áp đang nhìn anh. Người lớn tuổi hơn trên mặt khắc dấu vết của năm tháng, nhưng mà hình dáng nhu hòa kia Khi cười rộ lên, nheo lại ánh mắt, làm cho Nguyên Hạo cảm thấy người trước mắt như thấy bộ dáng 50 năm sau của tương quân, anh cảm thấy rất đẹp. Nguyên Hạo nghe truyện hot nhất tại audio.net.